Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tiếp tục đồng hành sang nội dung tập số 11 của bộ truyện Đất âm hồn của tác giả Hà Dương. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức có phần diễn đọc của đích soạn. Hèm Gen mà hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Đất âm hồn. tác giả Hà Dương, tập 11 qua phần diễn đọc của Trịnh Xuân. Hai chị em của Mi chờ tới 12 giờ đêm, thầy tạo mới xem tiếp cho cả hai. Lúc này thầy không hỏi mà tự mình gieo quẻ vận luận quẻ. Thầy ngồi lững lờ một lúc rồi nói: Thật ra là tôi chỉ muốn chắc chắn mọi chuyện rồi mới thông báo cho các cô. Trên quẻ gieo được rõ ràng là nhà cô gây oán nên bắt buộc phải trả giá. Đáng tiếc cái giá nhận về đúng là quá thảm khốc. Sắp tới trong nhà sẽ có tang, không phải một người mà là một cặp. Trong này tôi thấy nam có nữ cũng có. Là do đâu? Có phải do thánh cô không thầy? Trên quẻ hiện là người con gái chết trẻ trên mảnh đất ấy. cô ta bị giam cầm quá lâu cho nên trên người mang theo oán khí quá nặng người này có phải thánh cô mà các người hay nhắc tới hay không thì tôi cũng chưa dám chắc có điều cây miếu ở đầu ngọ bắt buộc không được dỡ mục đích của hai chị em mi chính là tới nhà thầy xem về chiếc miếu mi liền đáp Dạ, gần đây trong nhà con xảy ra chuyện lạ bắt đầu từ lúc con cua bị thằng tiết dẫm gãy càng thì thằng bé cũng mất tích mi kể tường tận mọi việc cho thầy tào nghe thầy liền gật gù đó mới chỉ là bắt đầu cho tai ương mà thôi thằng bé là con cầu nhưng mà chuyện thằng bé mất tích chắc hẳn không liên quan tới cầu con vậy rốt cuộc thì tại sao vậy thầy tôi không biết hiện tại tôi cũng không thấy thằng bé vậy chúng con vẫn tiếp tục thờ cống thánh cô đúng không thầy Để lại cái miếu để tạm thời giữ lại âm dương mảnh đất đấy chứ không phải tôi nói là thờ cúng ai. Hiện tại thánh cô mà mọi người nhắc chắc chắn không có người trong ngôi miếu đó. Thầy tiếp tục yêu cầu anh đưa bàn tay trái cho thầy xem. Thắng nhìn qua bàn tay của thầy đất sừng sốt. Trời ơi, sao lại nhiều máu thế này? Oanh cầm mắt ra nhìn vào bàn tay của mình rồi lại nhìn thấy. thầy. Thầy tào đứng vội dậy thăm bàn nến hương lên bàn thờ. Rồi lầm nhầm khấn vái rất lâu Đợi cây hương cháy mất một phần ba Thời mới quay lại bảo anh Cô đưa bàn tay phải cho tôi xem Anh lập tức đưa tay phải cho thầy Thầy nhìn qua rồi gật gù Sô cô lẽ ra phải chết Nhưng vì có người che chở Cho nên cô tạm thời thoát nạn Có thể vụ tai nạn hôm nay Cũng vì vậy mà cô thoát chết Thầy yêu cầu xem bàn tay của mi Nhìn xong thầy nói Cô này chưa tới số cho nên hai người đi chung âm dương hòa hợp Thả nào vô tai nạn hôm nay cả hai thoát nạn Bởi lúc đến đây hai người dẫn theo rất nhiều vong hồn Những người sắp chết luôn có sức hút đặc biệt với âm hồn Thầy chỉ vào tay của Oanh Cô chính là một người như vậy Oanh bấy giờ người đắt lệnh buốt toàn thân run lên Cái lạnh này thấm sâu vào xương tủy Khiến cô không thể nào kiểm soát được lý trí của mình đời mồi khổ khốc run rẩy muốn nói nhưng lại chẳng thể mở miệng mi ôm lấy đôi vai của chị rồi vỗ nhẹ thầy tao liền nói tiếp không phải tôi dọa cô đâu tôi chỉ nói những gì mình thấy vậy trong ngàn lần con xin thầy từ bi cứu gia đình chúng con mi dập đầu thành tâm cầu khấn thầy tao giúp đỡ thầy thở dài chuyện này quả thật rất khó nhưng mà tôi sẽ cố Cái nghề chọn tôi, cái duyên gắn với tôi Công việc cứu rỗi chúng sinh Tôi phải làm tròn trọng trách để mai sau Về với giàng có thể ngừng cao đầu với bể trên Hai chị em của mi một lần nữa cảm ơn thầy Tào dối dít Thầy trầm rãi nói tiếp Ngôi miếu của gia chủ có quá nhiều bí mật Cho nên tôi cần xuống tận nơi kiểm tra Nếu cần tránh niệm gì tôi sẽ lập tức giúp đỡ Hiện tại quá khuya rồi Hai cô nghỉ ngơi cho lại sức Ngày mai chúng ta sẽ xuống xuôi Quả này lúc ẩn lúc hiện Ngay cả phong hồn kia cũng cực kỳ hết sức lạ Chắc chắn cây miếu ấy rất đặc biệt Cả đêm hôm ấy hai chị em của Mi không thể nào chợp mắt Ai cũng mong trời mau sáng để trở về nhà Anh Trần trọng xoay trái rồi phải Bởi cứ nhắm mắt lại hình ảnh kinh dị trong chiếc gương soi lại hiện lên Cô bị ám mạnh bởi máu đỏ trong đó cho nên tim đập liên hồi. Cánh kiểu phòng thi thoảng lại kéo kẹt Cả hai giật mình ngó ra ngoài xem có phải người vào phòng không Nhưng lạ thay chẳng có ai Mi liền dục chị Chúng ta cố ngủ một chút lấy sức Ngày mai còn đi cả chặng đường dài nữa chị Anh ngầm mờ đồng tình với em gái Nhưng cô làm sao dám ngủ Tuy nhiên nghĩ tới mọi chuyện Nên cô tự chấn an bản thân Chắc chắn chỉ là ảo giác Sẽ không có chuyện gì xảy ra mi luồn tay cầm lấy bàn tay lệnh ngắt của oanh một lần nữa rồi giục chị ngủ đi chị đừng nghĩ ngợi nhiều cánh cửa lại kéo kẹt tiếng mở cửa rõ như ban ngày làm cho cả hai cô gái giật mình mi Mì nghe nó chân thực tới mức không thể giả dối cho nên ngồi bật dậy đưa chiếc điện thoại soi đèn về cửa kiểm tra cửa vẫn đóng kín cô lẩm bẩm lạ nhỉ rõ là em nghe tiếng mở cửa mà sao kiểm tra cửa vẫn đóng ngôi nhà này xem ra cũng rất đặc biệt tiếng gõ cửa vang lên mi thận trọng hỏi ai đấy ở bên ngoài không có tiếng trả lời trái lại tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên liên tục bên trong phòng hai chị em mi nắp sắt vào nhau cả hai không dám lên tiếng mà lặng im nghe ngóng phía bên cửa sổ dường như có người trèo vào cả hai quay ngoắt lại phía sau thì cửa sổ đã mở ra Nguyện một thân hình đen thùi đang cố sức chèo vào bên trong Mê đưa điện thoại chiếu ánh sáng về bên cửa sổ Thì bất ngờ bởi vợ thầy Tào đã xuất hiện ở đó Đào tóc của bà rối bù, mặt mũi lấm lem bà liền dục Nhanh lên các cô mau đi khỏi đây Cả hai chị em liền đang nhìn nhau Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra Thì từ phía cửa phòng lại vang lên tiếng cửa đập rộn rập Tiếng vật gì đó đập mạnh vào cửa Khiến cho cánh cửa gỗ rung lên từng hồi Người phụ nữ giang hiệu Nhanh lên Chậm chân là không kịp đâu Chẳng biết làm thế nào cho nên Hai chị em của mi đứng như trời chồng giữ phòng Người phụ nữ tức giận Khổ quá Cho tôi muốn tốt cho hai cô Thầy Tào bị ma bắt hồn rồi Bây giờ các cô không theo tôi Thì người bị thiệt là các cô Con ma này nó ghi gớm lắm Nhanh lên kèo nó phát hiện được thì khổ Mì kéo oanh chạy qua cửa sổ nhưng hỡi ôi Thầy Tào đã xuất hiện ở phía đó từ bao giờ Đôi mắt của thầy xanh như mắt mèo ban đêm vậy Cả hai sợ hãi hét toáng cả lên Chính người phụ nữ kia cũng phải giật mình Thầy Tào đưa bàn tay túm lấy vợ của mình cười Khanh khách Nửa đêm nửa hôm tính chạy trốn đi đâu Tôi... tôi... tôi là... tôi chỉ muốn tính giúp người hay hại người mà có biết làm vậy hại chết họ hay không? hai người ở yên trong nhà cho tôi. Nói xong thầy tàu rút trong túi ra ba cây đinh dùng búa đóng cánh cửa lại. Tiếng búa đóng lên chiếc đinh sắt nghe chắc chúa. Hai chị em mi bị nhốt ở trong phòng. Mi bàng hoàng, chết rồi. Lúc nãy chúng ta nghe tiếng ngoài kia là tiếng búa đóng đinh chứ không phải là tiếng phá cửa. đã xảy ra chuyện gì? ở bên ngoài bắt đầu gió rít đầm mầm trời nổi dông bão. Kim đồng hồ bấy giờ mới chỉ 3 giờ 27 phút. Hai chị em nhìn quanh quần trong phòng tìm kiếm vật gì đó để giữ làm vũ khí phòng thân. Lạ thầy bên ngoài ở Mỹ rồi lại yên tĩnh một cách lạ thường. Thời gian chậm chạp trôi qua, hai chị em mi ngồi yên trong căn phòng chờ đợi. Quanh bất giác dùng bình. có khi nào bọn họ toàn giết chết chúng ta hay không? Tại sao? Em không hiểu họ làm như vậy là mục đích gì. Đông nãy mắt của thầy Tào còn lóe lên một màu xanh mắt mèo, chị có thấy vậy không? Có, nhưng rốt cuộc thì thầy Tào này là người thế nào? Sao chị thấy bất an quá vậy? Mị rón rén bước lại phía cửa, cánh cửa bị đóng kín khiến cho cô ra sức đẩy cũng chẳng thể nào mở ra. Anh bước về phía cửa sổ cố gắng căng mắt nhìn ra bên ngoài. Đôi mắt của cô hiện lên một tia lửa đỏ rực, cô sợ hãi kêu lên, chết rồi. Cháy rồi chúng ta phải làm sao đây? Mi chạy lại với chị gái ghé mắt nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên ngọn lửa đang bùng lên dữ dội cô liền bàng hoàng. Bọn họ muốn thiêu cháy chúng ta ư? Tại sao chứ? Chúng ta đâu gây thủ trúc oán gì với họ. Mi chạy tới cầm chiếc ghế gỗ đập mạnh vào cánh cửa. Cơ muốn thoát ra ngoài. Bởi ở lại ngay trong lúc này. Chẳng mấy chốc bị ngọn lửa kia thiêu chết. Tự nhiên giờ phút ấy cô lại hối hận vô cùng. vì nhất mực đòi lên cao bằng tìm thầy cánh cửa vẫn chay lì dù mi dùng sức mà phá oanh vẫn nhắn mắt vào khe cửa cô kinh hãi không phải đâu mi thầy tào tự thiêu rồi mi dùng tay lại sau khi nghe chị nói cô chạy vội tới bên khe cửa căng mắt nhìn ra ngoài quả nhiên ngọn lửa bùng lên cao ánh sáng cả một không gian thầy tào mặc trên người bộ đồ trắng thoát đầu dán bốn đá bùa hai bên tay của thầy bưng hai chiếc bình nhỏ đều dán đá bùa trên nắp cứ như vậy thầy bước vào đống lửa đang bốc lên ngồn ngụt sự việc bất ngờ khiến cho cả hai cô không khỏi kinh sợ chính thức giờ phút này họ ngưỡng hàng không hiểu có chuyện gì đang diễn ra ở đây bên ngoài tiếng chuông cửa vang lên không ngớt thầy Tào vẫn khoan thai ung dung bước qua đống lửa đang cháy bùng bùng Oanh sợ hãi nhắm chặt mắt lại bởi cô không muốn tận mắt mình phải chứng kiến cảnh một người bằng xương bằng thịt lại tự thiêu mình một cách kỳ quái như vậy. Mê cháy lại, cô xem hết mọi diễn biến không để lỡ một giây nào. Tự nhiên khuôn mặt của cô giãn dần ra. Cô nói giọng tự tin. Thầy Tào làm lễ, thầy ấy thần kỳ quá có thể đi qua đống lửa lớn mà không hề hấn gì. Anh bấy giờ mới dám mở mắt nhìn qua khe cửa Ở bên ngoài kia thầy Tào đúng là không bị lửa thiêu như lời của Mi nói. Khuôn mặn của anh dần giãn ra, lọ ầu cũng giảm xuống. Ít ra ý nghĩ hai chị em bị thiêu đã không còn. Thầy Tào tiến lại gần cánh cửa phòng của hai chị em, dùng đá bùa dán lên rồi lầm nhầm đọc chú một hồi. Xong xuôi thầy gọi lớn, hai chị em cô có thể ra ngoài được rồi. Mi liền mừng rỡ, tạ ơn thần Phật. Chúng ta được ra ngoài rồi Thầy tao lại gọi thêm một lần nữa Hai cô ra ngoài đi Xin thầy hãy mở cửa giúp chúng con Cửa mở rồi hai cô mau ra ngoài mi đẩy cánh cửa quả nhiên nó không nặng nề Như lúc nãy mà bật mở sang ngay Thầy tao lại mỉm cười Lại để cho khách hoàng sợ như vậy Con tôi thật thấy có lỗi Hai chị em mi mừng khỏi nói Oanh lên tiếng Có chuyện gì với thầy vậy Sao tự nhiên thầy lại khóa cửa nhút chúng tôi trong nhà Khiến chúng tôi hoảng sợ tôi cứ ngỡ Chẳng phải giờ cửa đã mở hay sao Hai cô ra ngoài đi Trời sắp sáng Cơ tới lúc chuẩn bị về xuôi tôi đã phần nào hiểu được câu chuyện của gia đình cô Hai chị em My gần như bị dọa chết đi sống lại My liền hỏi thầy Lúc nãy còn thấy thầy đi qua đống lửa không bị bốc cháy Chuyện này quả thật rất thần kỳ Có gì lạ đâu Lại khiến cho hai người chê cười rồi Đã là thầy Tào Thì bước qua sông lửa là chuyện đương nhiên Thông thường khi sắc phong cấp bậc Hay làm lễ phá ngục Chúng tôi đều phải đi qua sông lửa Hoặc đi trên lưỡi dao. mi kiểm chứng là một lần nữa Quả thật thầy không sao chứ Không không bị bỏng chút nào ạ Thầy Tào làm việc cho rằng Mà bị bỏng khi hành lễ Thì sao được sắc phong Cô yên tâm từ không sao cả Vậy tại sao đêm nay thầy về làm lấy đi qua sông lửa? Thông thường khi sắc phòng cấp bậc, ai cũng bắt buộc phải đi qua sông lửa. Còn lại khi phá ngục, có những người khi mới chết, người nhà không chú ý, hoặc sơ suất như khóc quá nhiều, nước mắt rơi vào thân xác, để nhiều người đụng chạm, linh hồn phát tán ra ngoài hoặc mời thầy tàu quá chậm. Vì thế khi mà lập bài vị không con đủ linh hồn, khi đó các thầy tàu sẽ bước vào dưới âm, gom đủ linh hồn của người chết. Đây là một giai đoạn rất khó khăn, công chứng tỏ được đẳng cấp và khả năng pháp thuật của thầy Tào. Hai chị em Mi bây giờ mới hiểu chuyện, Anh nhìn sâu vào đôi mắt của thầy Tào, nó không còn màu xanh như ban nãy. Thầy Tào dường như đoán biết được suy nghĩ của cô, cho nên chậm rãi nói. Hai cô ra ngoài này đi, tôi sẽ giải thích chuyện đêm nay cho hai người từng tận. chị em của My ra phòng khách đã thấy người phụ nữ ngồi chờ đó từ bao giờ bà nở một nụ cười hai người sợ lắm đúng không tôi theo ông ấy về bao năm này cũng chưa từng chứng kiến chuyện gì đáng sợ như hôm nay suy chốt nữa vì ngu dốt cho nên tôi hại hai người may mà ông nhà tôi mau chóng xoay chuyển tình hình nếu không thì tôi có tội lớn lắm Thế tao bấy giờ mới kể lại chuyện ban nãy Hóa ra có vong hồn đã vào nhà toàn làm hại chị em Mi. Thầy Tào phát hiện ra muốn ngăn cản Nhưng lại bị nó thừa sơ hở mà nhập hồn xây khiến Và cô thầy thấy sự chẳng lành cho nên mới nghĩ cách đưa chị em Mi ra ngoài Bà đầu có biết nếu hôm nay Hai chị em cô rời khỏi căn nhà sẽ lập tức bị vong hồn ám theo và làm hại Lúc nguy hiểm thầy Tào đã khống chế được vong hồn ấy Nhưng vì lo lắng cơ thể có thể bị vong hồn khống chế bất cứ lúc nào, cho nên dùng định thần đóng cửa khóa hại chị em mi trong phòng. Rồi thầy làm lễ phá ngục truy tìm tung tích vong hồn kia để tìm hiểu sự thật. Vong hồn bị thầy Tào bất ngờ công kích đã chạy trốn. Mọi người nghe chuyện xong thì thở phào nhẹ nhõm. Vậy sao lúc ấy thầy không nói rõ để chị em em biết sự tình, làm chúng con lo lắng bốn chết? Không còn nhiều thời gian bởi vong hồn rất nhanh sau đó sẽ nhập hồn vào ta hòng điều khiển ta làm theo ý nó Hai người ở lại trong căn phòng này mới an toàn Giờ nó mạnh đến đâu cũng không thể phá cửa làm hại mọi người Nhưng mà vong hồn đó rốt cuộc là ai vậy thầy? Tại sao nó lại muốn hại chúng con? Chính là thánh cô, người mà gia đình cô từng thờ phụng trong miếu Hai chị em mi nghe mà bàng hoàng thầy Tào nói tiếp hiện tại sự việc cấp bách hai người mau theo tôi về xuôi nếu chúng ta chậm chế chị e sẽ có nhiều người mất mạng tôi cần phải ngăn cản cô ta lại trước khi quá muộn chị em mi chỉ biết dâm dấp làm theo lời của thầy tào nhanh chóng quay trở về nhà trên đường đi ai nấy đều nóng ruột như con lửa đốt đầu óc như là bốc hỏa tay chân cuống cuồng điện thoại bất ngờ có sóng trở lại hàng loạt tin nhắn báo cuộc gọi nhớ gửi tới liên tiếp oanh mở điện thoại kiểm tra bất ngờ hơn khi thấy tới vài chục cuộc gọi từ người thân tay của cô run rẩy muốn bấm nút gọi lại thì chiếc điện thoại bất ngờ bị thầy tào gặt đi rơi xuống đất oanh luống cuống cúi xuống tìm điện thoại thầy tào liền thở dài xin lỗi tại tôi bị giật mình đêm qua tôi cũng nghe thấy tiếng kêu y chang như vậy liền bị vong hồn nhập vào điện thoại của oanh rơi xuống đất bị hỏng không thể sử dụng được Anh thấy điện thoại của mi gọi về cho chồng đầu bên kia trường nói Gọng gấp gáp Em có sao không? Tại sao anh gọi cho em Và mi mãi không được? Trên này điện thoại mất sóng Em đang cùng mi và thầy Tào về rồi anh Có chuyện gì mà anh gọi em nhiều vậy? Anh lo em với My xảy ra chuyện gì Sau đêm qua mở hoa tự nhiên Nói nhảm rồi khẳng định em gặp nạn Anh lo lắng cho nên mới điện thoại hỏi thăm Không sao em đang về tiền tài của em bị rơi nên không dùng được. anh có chuyện gì thì gọi qua số của dì My. kết thúc của gọi oanh nói như là muốn thông báo cho em gái của mình lẫn thầy Tào biết chuyện. anh trường báo cả đêm qua mợ hoa tự nhiên nói nhảm rằng từ gặp nạn cho nên mọi người lo lắng gọi điện kiểm tra. My gật gù rất đều hiểu chuyện. thầy Tào thì hơi nhăn mày. Hoa là ai? Cô ấy nói những gì? Dạ là em dâu của nhà con. Chẳng có nói mà ấy nói nhàm rằng thì con gặp nạn. Thầy Tào bấm đút ngón tay rồi hỏi, Cô gái này có phải người gốc miền Nam không? Không đúng mà ấy người Bắc. Kỳ lạ. Người mà tôi gặp trong giấc mơ đêm qua chính là người phụ nữ tên Hoa. Tuy nhiên cô ấy nói giọng miền Nam, có thể người đó chính là phúc tinh của gia đình các cô. Mình nghe thầy Tào nói chợt nhớ đến chuyện của ông bưởi từng được một vong hồn báo mộng rằng, Gia đình sẽ có một người phụ nữ không tin không tuổi cứu giúp Cô liền buột miệng Không lẽ vong hồn đó cũng ám chỉ người này Chuyện gì với cô gái Dạ là trước đây trên đất của nhà chúng con Từng có một vong hồn hay báo mộng cho bố con Người ấy tưởng có ý tốt nhắc nhở gia đình con chuyển đi nơi khác sinh sống Người ta cũng báo tin qua một con cua Đáng tiếc anh Tuân của nhà con ném con cua đi Gia đình cũng không chuyển đi nơi khác sống Sau này bố mẹ con gặp rất nhiều chuyện lạ Người ấy cũng nói bố mẹ con có quý nhân Là một người phụ nữ không tên không tuổi Thầy Tào liền băn khoăn Người ta gặp là một cô gái trẻ nói giọng miền Nam Cô ấy tên là Hoa Có khi nào vong hồn kia không biết tên cô gái cho nên nói vậy chuyện này ta không rõ Chúng ta cứ về tới nhà cô trước đã Ba người vượt qua các đường dài mới tới được bến xe Chiếc xe cả mới được oanh chọn mua vé, cô sợ gầm sự cố giống lần trước. Tuy nhiên, sàn lăn bánh được một đoạn thì quả nhiên lại đột nhiên dừng lại. Tài xế và anh phụ xe nhảy xuống kiểm tra xong thì ngao ngán. Mẹ nó chứ, thứ sáu ngày 13 đúng là đen như chó mực vậy. Xe vi pháo cứ chạy vài ngày lại lăn quay ra ngòm cụ tòi. Anh phụ xe tự nhiên nhớ ra điều gì, sau đó vội chào lên xe chấn an mọi người. rồi cầm bó gương lên đốt khấn vái một hồi. thầy tào ngồi dậy nhìn thấy vậy thì bèn mở cửa sổ nói vọng ra: chỗ này làm gì có ma quỷ mà các anh khấn vái như vậy?" bác tài gần cười không đáp lại câu hỏi của thầy tào. thầy chắp miệng quay lại nhưng chiếc ghế của thầy đã có chủ. thầy nhìn khuôn mặt xanh như tàu lá chuối của người mới chiếm chỗ rồi thở dài. ban ngày ban mặt còn có ma quá giang sao hả ta đúng là số khổ mà. Còn mà ấy đang nằm gác đầu lên vai của oanh... Đôi mắt của nó hung dữ nhìn về thầy Tào dòng vẻ thích thức. Thầy Tào kéo cái ghế nhựa chỗ ghế phụ ra giữ xe ngồi xuống. My lúc này vội hỏi... Sao thầy lại ngồi đó? đừng còn xa lắm thầy ngả lưng một chút cho đỡ mệt. Thầy Tào liền xuôi tay... Được rồi, mọi người cứ tự nhiên... Tôi ngồi qua đây nữa một lát rồi tôi về chỗ sau. Phía trên bác tài đất nổ máy xe... Chiếc xe cứ đi băng băng trên con đường chạy qua đoạn đường dài đến khu đường tàu băng qua đường xe Lại một lần nữa chết máy Bác Tài cấu đầm vô lăng và chửi ẩm mỹ Thầy Tào nhìn về ghế của mình Cô gái đứng dậy rời khỏi xe Trước lúc biến mất cô nhèn miệng cười Cảm ơn thầy đang nhường chỗ Nhưng không công bất thụ độc Cho nên tôi báo cho thầy một chuyện Cô gái ngồi bên cạnh tôi dương khí yếu dần nếu không thể tăng dương khí sẽ ngày tận số chẳng còn xa có điều cô ta chết đi sẽ kéo theo cả dòng họ rơi vào hố sâu của chết chóc người này ra đạo nặng nề hai bên nội ngoại khó bề thoát nạn thầy tào muốn hỏi thăm nhân cô gái đã vụt biến mất thầy lướt mắt nhìn về phía cổ oanh cô ấy có lẽ do mệt quá cho nên vẫn tiếp ngủ đi mẳng cho xe chạy hay là dừng Trước xe nổ máy và tiếp tục cuộc hành trình Thầy Tào quay lại ghế của mình Cái lạnh lẽo từ cái ghế len lỏi qua lớp quần áo mỏng manh Khiến thầy Tào hơi ớn lạnh Bên cạnh thầy một cơ thể sống Nhưng lại mang theo âm khí Thầy nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của Oanh Đôi mắt thâm quần do mất ngủ Đôi môi tái nhợt do lạnh Hai chân mày nhăn lại Điểm giữa chán xuất hiện Một vầng đen mỏng trôi chậm chạp xuống mũi Thầy Tào đưa tay lên bấm mấy cái Rồi dùng ngón tay chú lên chán cổ oanh thầy lầm bẩm Hy vọng quý nhân của mọi người xuất hiện kịp lúc Mạng sống của tất cả một gia đình lại trông cào vào dự xây số mệnh của cô gái này rằng ơi rằng Tại sao lại đầy con vào lựa chọn khó khăn đến như vậy Mi Mì giật mình tỉnh lại Dường như cô đã nghe được hết câu nói của thầy Tào Cô mở đôi mắt tỏ vẻ ngạc nhiên Miệng muốn hỏi nhưng lại làm cho anh lo lắng cho nên cô tạm thời không nhắc tới Thầy Tào gần gù ra về hiểu ý của mi Chuyến xe cuối cùng cũng kết thúc bình an Ba người nhanh chóng trở về nhà bà Bưởi Thầy tao bước tưởng bước đi nặng trịch Bởi thầy biết tới đây sẽ muôn vạn khó khăn Tuy nhiên nhận lệnh của rằng thầy không thể không tới Ngoài ra thầy bắt buộc phải cứu người Mới tu đạo hành cho tương lai và con cháu của mình Bởi đã trở thành thầy mo hầu hết họ đều phải chịu một hình phạt nào đó. Thông thường những bà bụt hay thầy tào sống trong cô độc suốt đời, kể cả có chồng hoặc vợ thì cũng không có con cái. Có những người trở thành thầy mo trước khi có gia đình và chẳng bao giờ họ lấy chồng nữa. Cũng có những người lấy chồng nhưng hôn nhân của họ chẳng được bao lâu. Ngày bạn đời của họ đều bí ẩn ra đi, cũng có người lấy chồng lấy vợ. Có con cái để huề Nhưng nếu không tu được đạo hạnh Thì người thân của họ lần lượt ra đi Để lại bản thân của thầy mo cô độc một mình Bởi vậy để vượt qua thử thách thoát khỏi các hình phật ấy Thầy bắt buộc phải làm tròn bổn phận của mình Hơn nữa phải cố gắng rất nhiều Đạo hành càng cao thì tương lai càng sáng Có thể có con cái nối dõi và thế hệ sau này Không bị ràng buộc bởi kinh nghệ thầy mò của tổ tiên đời trước chiếc xe taxi đưa ba người đến cổng của nhà bà Bưởi. thầy Tào là người bước xuống xe sau cùng thầy đưa ánh mắt buồn bã nhìn khung cảnh mộc mạc bình yên của chốn thôn quê. bất chợt ánh mắt của thầy sáng lên, cơ mặt dần căng ra, khuôn mặt của thầy hồng rực và nóng rát tựa như có lửa đốt. thầy bước thật nhanh qua cánh cổng và quay lại gọi Mi. cậu mau qua đây, cậu anh đứng bên ngoài tạm thời cô không được vào nhà. My lập tức nghe theo lời của thầy dặn dò thầy liền hỏi Nhà có tre nứa hay bất cứ thứ gì có thể vót nọn như trông được không? Mi chạy vào trong nhà hỏi bố hút bởi trong kho của nhà bố cô có nhiều cặp tre trên được dùng Ông bởi thấy con gái về tới nhà lập tức tìm cặp tre thì ngạc nhiên Cái chuyện gì vậy con con cần cặp tre để làm gì? Dạ thầy Tào cần dùng bố hạ con đã đưa thầy về nhà mình Ông bưởi bước ra ngoài nhìn vào người đàn ông đen đúa và gầy gò Đang chầm chú ngoài sân rồi cất tiếng Dạ, thầy đi đường xa xa xôi sao không vào nghỉ ngơi trước Thầy tào quay lại nhìn ông bưởi Đôi mắt của thầy ánh lên một tia sáng lấp lánh việc giải âm khí cho con gái gia chủ còn quan trọng hơn nhiều Ông bưởi bấy giờ mới thấy oanh vẫn đứng ngoài ngõ không vào nhà Dường như hiểu được việc cấp bách Cho nên ông bưởi gọi vợ ra phụ bà nó ơi mau phủ tôi mang cọc tre cho thầy bà bưởi ở ngoài vườn cho lượt ăn cũng lật đật chạy vào nhà cọc tre làm gì thế ông nó mi liền đáp thầy tào muốn dùng cọc tre ngay bây giờ mẹ ạ cả nhà ông bưởi tập trung đưa cọc tre ra ngoài thầy tào chọn đúng 23 cây cọc dài bằng nhau đầu cọc nhọn hoắt thầy liền dặn giờ tôi dùng 23 cây cọc này nối đường cho con gái của ông bà vào nhà Bà mau đi chuẩn bị cho tôi một nồi nước nấu sôi với lá bưởi. Bà đừng tiếc lá non, cứ vạt càng nhiều mầm càng tốt. Nấu sôi và múc nước ấy đợi tôi đưa cho cô anh vào nhà rồi tắm cho cô ấy. Việc gấp gáp cho nên mỗi người một tay một chân giúp thầy tạo. 23 cây cọc tre thầy buộc lại như một chiếc bè. Còn lại số cọc kia trẻ ra vốt nhọn như cây trông. Thầy buộc rằng ngang giữa các cây tre tạo nên một tấm thảm trông nhọn hoắt. anh nhìn vào thảm trông ấy cũng phải dùng mình ớn lạnh. Làm xong xuôi thì trời cũng đã tối, bà bưởi nấu được nồi nước lá bưởi thật lớn mốc sẵn ở trong nhà. Thầy tào bấy giờ rút trong túi ra ba lá bùa, một lá thầy cho vào miệng, hai lá còn lại thầy cầm hai tay. đôi dép cao xù thầy bỏ qua một bên rồi nói. giờ tôi dẫn cô anh vào nhà khi mà cô ấy bước qua cổng thì tốt nhất không ai được gọi tên cô ấy thầy nói xong đi chân trần bước lên trước thảm trông ông bưởi thấy vậy thì thốt ôi trời đất đi trên đó thì nó đâm sao à thầy tào miệng ngậm bùa nên không trả lời ông bưởi thầy cứ mạnh dạn bước đi ông bưởi không dám nhìn nên quay mặt đi hai mẹ con của mi quan sát từng bước đi của thầy tào mà không khỏi ngạc nhiên Bà bưởi khất lên Trời ơi sao ấy lại không bị trông đâm chứ Ông bưởi nghe vợ nói dậy Mới dám quay mặt lại nhìn thầy Tào Đã đi sang được bên kia quả nhìn đôi chân của thầy không hề bị thương Thậm chí một vết chảy cũng không có Ông bưởi còn chưa kịp tin là sự thật Thì thầy Tào đã dắt tay của oanh Đi lên thảm trông Bây giờ bà bưởi phản đối Không được Thầy mo thì có phép thuật mới đi được chứ con oanh sao đi thầy tào trừng mắt nhìn bà bưởi, ánh mắt của thầy sắc như dao, mi vội gàn mẹ. thầy có cách của thầy, mẹ đừng kêu tin của chị oanh kêu hỏng việc. bà bưởi lấy tay che miệng lại, đôi mắt mở căng ra nhìn cảnh thầy tào rất con oanh đi trên thảm trông. lần này ông bưởi tận mắt chứng kiến nên không khỏi bị bất ngờ. ông chẳng dám tin con người bằng xương bằng thịt đi trên trông mà không hề hấn gì cả. thầy tào đi trước oanh bước theo sau. Cô khéo léo chọn đúng bước chân của thầy mà bước tiếp. Lúc thầy Tào vừa ra khỏi thảm trông thì phía ngoài ngõ có một bóng đen xuất hiện. Cái bóng lướt nhanh như gió tới trước cổng nhà bà bưởi rồi gọi lớn. Cô Oanh ơi, cô về rồi. Oanh bị tiếng gọi làm cho giật mình. Cô khẽ nhíu mày muốn quay lại đằng sau. Thầy Tào bỏ lá bùa kéo tay Oanh thật mạnh khiến cả người của cô đổ về phía trước. cô ngã mạnh khiến cho oanh xa sầm cả nét mặt chân sau bị trông đâm vào đau nhói thầy tao tức giận lớn tiếng trời ơi sớm không tới muộn không tới sao lại tới lúc này về ông trẻ thằng tún bấy giờ mặt ngắn lại nó ấp úng cháu cháu xin lỗi thầy tao nhìn thằng tún rồi thoáng dùng mình cậu bé cậu sống ở đây sao ông bưởi liền nhắc cháu nội của tôi đây thầy chắc thằng bé thấy cô về cho nên nó mừng oanh có chân lên vệt máu dần dần chuyển sang màu đen thầy tào quay lại thấy vậy thì liền cầm lá bùa trên tay còn lại dán lên vết thương cho oanh rồi nhẩm chú đọc oanh thấy vết thương mắt lạnh rồi cơn đau nhanh chóng biến mất thầy tào liền nói màu đưa cô ấy đi tắm nước lá bưởi tắm ngay bây giờ không được pha thêm nước lạnh bà bưởi sợ hãi thầy ơi tắm bây giờ thì có mà lùa con gái tôi Nguyên nổi nước sôi chưa kịp nguội sao mà tắm Thầy tao liền đáp Tôi bảo tắm thì cứ tắm đi Nếu rồi thầy đưa cho anh một lá bùa Cô đừng sợ Hãy ngầm lá bùa này vào miệng rồi yên tâm mà tắm Nếu cô chịu đựng được Không kêu lên tiếng nào Thì tất cả người nhà này đều bình an Oanh liền hỏi Vậy nếu tôi kêu lên thì sao Một tiếng kêu là một người chết Chuyện hệ chậm Tôi không nói đùa hay thách thức của đâu Sự việc đến lúc này bỗng trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết Làm sao ai dám bảo một người bình thường lại tắm bằng nước đun sôi Mà không bị chín da chín thịt Mi từ nhỏ bị bỏng nước canh một lần Cho nên thấu hiểu nỗi đau bị nước nóng làm tuột da tuột thịt Cô liền ngăn cản Thầy ơi, thầy còn cách nào khác không? Nước nóng giả thi kia thì làm sao mà chịu được? Bà bưởi cũng lên tiếng Ông có biết tôi nấu bao nhiêu nước sôi không? Nó đủ làm thịt cả đàn lợn nhà tôi đấy Ông bắt con bé tắm bằng nước sôi chả khác nào bỏ nó đi chết sống ác vậy Thầy Tào liền đáp Có thể mọi người nghĩ đây là một chuyện điên rồ Tắm nước sôi hay đi qua bàn trông kia cũng là một việc điên rồ như nhau Cô ấy làm đúng theo những gì tôi dặn chắc chắn sẽ vượt qua Hiện tại ngôi nhà này bị một lời nguyền đáng sợ Các âm hồn dù bị đưa đi nhưng lời nguyền vẫn còn Nên sẽ có những linh hồn mới được thay thế về đây tôi được thấy có tổng cộng 23 linh hồn Con gái của ông bà hiện tại đang là âm khí sát Nếu không làm lễ tẩy trần rồi bổ sung dương khí Thì tuổi dương của cô ấy chẳng còn lại bao nhiêu Đến lúc này thầy thẳng thắn nói chuyện Về khó khăn của gia đình ông bưởi đang gặp phải Anh ấy nghe xong đều sợ hãi oanh lập tức đồng ý làm theo lời của thầy Tào Thầy liền dặn Nước sôi kia sẽ không làm cô bị bỏng Nhưng cô tuyệt đối không được kêu lên tiếng nào khi tẩy chân Lá bùa này ngậm trong miệng rồi đau tim ấy cũng phải cắn răng vào Mà chịu đựng Cô hé rằng một lời thì lập tức Có một người bị bắt đi thế chỗ Cho hai mươi ba âm hồn kia Anh hít một hơi thật dài Rồi bước tới bên nồi nước Đang bốc khói nghi ngút Cô liền nhắn nhủ Mọi người yên tâm đi con sẽ cố gắng hết sức có thể tay tao dặn dò thêm, khi mà cô rồi gấm nước đầu tiên lên người, cô sẽ quên đi những lời tôi vừa dặn. Tôi dùng bồi chú để nhắc cho cô nhớ những gì mình cần làm. Mỗi cơn đau là cảnh một người thân của cô lìa đời. Cô kêu lên tiếng nào thì người ấy gặp nạn. Bây giờ thì nhanh chóng kết thúc nó đi. Cánh tài của anh run rẩy múc cáo nước nóng, dọa lên cánh tẩy cháy. là thay dòng nước khi chạm tới cơ thể của anh, thế lại không chút bị nóng nào mà ngược lại còn lạnh như là cắt da cắt thịt. cống đống lúc ấy thì anh quên đi mọi lời dặn dò trong tâm trí cô cô chỉ còn vang lên lời thúc giục tắm đi tắm rửa bụi âm để mà làm người. rồi đau tới mấy lạnh tới mấy cũng không được phép kêu là ý thức của anh dường như cũng làm theo lời thôi thúc ấy cô cứ mút từng gáo từng gáo nước dội lên người Tất cả những người đang đứng ở bên ngoài Chứng kiến cảnh tượng oanh dội nước nóng lên người Mà không khỏi dùng bình Tuy nhiên sau khi gáo nước đầu tiên dội xuống Sắc mạng của oanh chỉ hơi biến đổi Cho nên mọi người cũng yên tâm hơn đột nhiên oanh dừng lại đưa cánh tay với ra ngoài Môi của cô mấp máy như là muốn nói điều gì mi chấp hai tay lại cầu nguyện Còn cầu trời Phật phù hộ cho chị oanh bình an Chị ấy nhất định sẽ vượt qua được Thầy tào bên ngoài cũng nóng ruột không kém Cô lên Tuyệt đối không được lên tiếng cô nhất định sẽ làm được Quả nhiên oanh thu cánh tay của mình về Tiếp tục múc nước dội lên người Nước càng lúc càng phơi Những người đứng ở bên ngoài càng lúc càng mong chờ Gáo nước cuối cùng đừng múc lên Oanh đứng dậy rội thật mạnh Và buột miệng hét lên đầy đau đớn Thầy tào hốt hoảng đỡ lấy cơ thể cứng đơ của oanh Dùng chú điểm thẳng lên đầu của cô Rồi dán một lá bùa Mi chạy tới phụ giúp thầy Tuy nhiên chạm vào cơ thể của oanh cậu mới dùng mình sợ hãi Sao cơ thể chị ấy lại lạnh cóng như vậy Chẳng phải chị ấy đang rội nước sôi lên người hay sao Tôi đã nói rồi Lấy tay chân khác với những gì mọi người nghĩ Tiếc quá tới cuối cùng Thì cô ấy đã không chịu được Bây giờ phải làm sao Chị ấy bị sao vậy thầy Cô ấy vì tao đớn quá độ Cho nên là ngất đi Sẽ nhanh chóng tỉnh lại Bà bưởi liền dục Màu, màu được con bé vào phòng Mẹ thay đồ cho nó Chứ người ngợp ướt súng thế kia thì bệnh chết Một lúc sau anh liền tỉnh lại Cơ thể rời rạc Tâm thần mất ổn định Khiến cho ai ai cũng phải lo lắng Thầy tao liền thở dài chuyện lỡ rồi chúng ta đành tìm cách khác khắc phục vậy giờ sao thì cô ấy cũng cố gắng hết sức rồi oanh hoàn lên khóc nức nở bà bưởi liền vỗ về con đau ở đâu con con sợ mẹ ơi con sợ lắm nước làm cho con bỏng phải không oanh liền lắc đầu mi nói da rẻ của chị oanh không bị phòng mà chắc nước không làm cho chị ấy nóng sát oanh liền đáp nước lạnh Lạnh cắt ra cắt thịt chứ không nóng Thầy Tào bấy giờ liền nói Thật ra cô ấy dùng nước ấy Sẽ được đưa tới âm ti địa ngục Cô ấy phải tự mình vượt qua 18 tầng địa ngục Để mà quay lại trần gian Những chuyện ấy dưới khiến cô ấy Đau lòng cho nên cô ấy mới kêu lên như vậy Bà bưởi nghe thầy Tào nói như vậy Thì tái mặt Tại sao Tại sao lại đi qua 18 tầng địa ngục Anh liền lắc đầu Đáng sợ, đáng sợ quá Con đã thấy điều gì Người chết, rất nhiều người chết mẹ ạ Thậm chí là người trong gia đình mình đều ở dưới ấy Tất cả đều bị đầy ở dưới đó Phải chịu hình phạt thảm khốc Ông bưởi mệt mỏi ngồi phịch xuống đất Chẳng lẽ chính là do mảnh đất âm hồn này gây ra hay sao biết thế ngày xưa tôi nghe theo lời của người đàn ông ấy Thì bây giờ đã không xảy ra nhiều chuyện anh liền nhăn mặt bởi xung quanh hắt lên một mùi hôi thối nồng nặc còn lấy tay chè mũi lại mùi gì vậy sao tự nhiên là có mùi thối sộc lên như vậy tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau thằng tốn liền đáp cháu không thấy mùi gì cả anh một mực khẳng định mùi thối là mùi thối gây gây rất đáng sợ nói rồi cô chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo Thầy Tào lại bấm đồn ngón tay, ánh mắt buồn rầu Mùi người chết đấy, cái này không phải ai cũng có thể làm được. Mi liền buột miệng, ý thầy là mùi tử khí sao? Là những người sắp chết sẽ thấy được mùi tử khí. Có liền vội vàng đưa tay bịt miệng lại bởi lẽ mình đã lỡ lời. Thầy Tào liền khẳng định, không sai, mùi tử khí sẽ xuất hiện ngay khi có người chết. Tuy nhiên chỉ có thầy mo hoặc là người sắp chết mới thấy được mùi này. Thầy Tào nói không cần giấu giếm Khiến mọi người đều sợ hãi quanh vẫn nôn nọe liên tục Bà mười giận lắm bà lớn tiếng Phủi phủi cái miệng của ông đi Chết cái gì mà chết Ở đây toàn người sống khỏe mạnh thế này Lấy đâu ra người chết Ông nói bậy bà tôi quét ông ra đường đấy Thầy Tào chẳng nói nữa Thầy liền mệt mỏi ngồi xuống ghế Nhìn quanh căn nhà một lượt Thầy hít hà trước mỗi rồi hỏi Trong nhà ông bà nuôi con gì Mà có mùi lạ như vậy ông bảy liền đáp: chúng tôi nuôi gà, lợn, chó với vài cái ao cá thôi, không đúng. Cái mùi này không phải là mùi của con vật bình thường. cả nhà liền ngơ ngác nhìn nhau. bởi sự thật thì nhà ông bởi không có con vật nào bị chết. thầy tào đi xung quanh nhà một lượt mà không phát hiện ra được cái mùi thối nồng nặc phát ra từ đâu. thầy bỏ túi hành lý ra dùng một thanh la bàn gỗ đặt trên một chiếc đinh đóng thẳng xuống đất. thành là quay tròn không dừng lại thầy tào liền thất kinh kỳ lạ tại sao thành là quay mãi mà không có dừng lại âm khí mạnh mẽ này lại từ dưới đất sông lên là sao thầy nói rồi nhổ chiếc đinh lên tìm một điểm khác đóng cây đinh xuống rồi làm tương tự thành là vẫn đi hệt như lần trước cứ quay tròn không chịu dừng lại thầy tào lấy lá bùa bỏ vào miệng nhai như nhai chầu. hai bên gói miệng của thầy dì ra nước đỏ như máu thầy nhấp mồn ngụm nước lớn phun mạnh xuống đất thế nước đó bỏ vào trong miệng của thầy phun tới đâu thì mùi nồng nặc bay lên đến đó thầy cứ làm như vậy cho đến khi thanh la của thầy quay chậm chậm và đứng im thầy nhìn thanh la rồi chỉ tay về hướng đầu thanh la quay tới mùi từ khí phát ra từ hướng này theo hướng tay chỉ của thầy chính là hướng của miếu cô mà bưởi liền thốt lên không lẽ là mùi của con cua chết trước đây sao mọi người nhớ lại chuyện con cua bò lên miếu rồi chết ở đó cái mùi thối của nó khiến cho người ta ám ảnh mất vài ngày mi liền đáp cậu minh soạn đã xử lý hết mùi hôi thối ấy rồi không lẽ con cua chết ấy còn ám tới bây giờ bà bưởi liền nói chuyện lạ ở cái nhà này không phải là ít con cua chết mà thối còn hơn cả xác người thì chuyện sắc đó trồn dưới đất sông mùi lên là chuyện quá bình thường thầy Tào liền gật gù có thể bởi nó là linh vật chứ không phải con cô bình thường oanh bấy giờ mới ngừng nôn nọẹ cô phờ phẳng bước lên tới hiên thì ngã quỵ xuống đất mì đỡ chị gái của mình nhưng cũng bị ngã theo thằng tốn nhanh nhẹn tới dìu các cô dậy liền bị thầy Tào ngăn cản ai giúp cũng được cháu bé hãy tránh xa chỗ này đi Tốt nhất là cháu về nhà đang đóng cửa lại Và ở yên trong ấy Khi nào cháu thấy mặt trời lên cao Ánh nắng chặn vào bên trong nhà Mới được phép đặt chân xuống dưới đất Khi ra ngoài tránh không đường Đứng dưới bóng dâm Càng bóng cây to càng phải tránh Không đi ra ngoài đường Sau 6 giờ tối và trước 7 giờ sáng Đặc biệt là hạn chế tối đa Khi đi ra ngoài đường vào giữa trưa Tốt nhất là 11 giờ 45 Đến 12 giờ 45 Hãy ở yên trong nhà ông bưởi nghe thầy dặn dò thằng tú nhiều như vậy thì mới thắc mắc có chuyện gì vậy thầy có phải thầy nhìn thấy điều gì rồi phải không thầy tao liền lắc đầu tôi không thấy điều gì cả nhưng cậu bé này âm dương lẫn lộn chị e rằng sẽ gặp họa tôi chỉ dặn dò cậu ấy cẩn thận đề phòng còn lại chuyện khác hãy hỏi cô oanh thì rõ hơn oanh sừng nhớ tới hình ảnh của mình thấy khi mà tắm nước rồi bàn nãy cô liền mệt mỏi rồi đáp Còn thấy thằng Tú nhà mình cái đầu bị treo trên cây, khắp nơi toàn là máu, máu đen tràn ra khắp nơi, tất cả đều bị máu trộn thành màu đen. Vợ chồng của Tuân bấy giờ mới xuất hiện ở đầu sân, Hoa dường như đã nghe thấy những lời của oanh nói. Chiếc xe bị đổ xuống đất, cả thân hình của Hoa như mất hồn, thầy Tào quay lại sừng sốt. Cô, cô là Hoa đúng không? Cả nhà đang ngạc nhiên thì lại thấy Hoa lắp bắp hỏi mọi mọi người nói chuyện gì vậy ai đã thấy thằng tún máu ở đâu oanh liền vội vàng giải thích là chị nói ý chị là chị mơ thấy chị mơ thấy thằng tún nhà em đầu liệt khỏi cổ máu mẹ vùng vại khắp nơi có phải không oanh kinh ngạc nhìn về phía hoa bởi lẽ đó đúng là những gì mà cô thấy Cô sợ bời lúc này cô chỉ nói chuyện thế cái đầu của thằng tún bị trao lên cây, chứ không nhắc tới chuyện thằng bé bị lìa đầu ra khỏi cổ. Thầy Tào mừng rỡ, may rồi, đúng là có phúc tinh thật. Vậy là mọi người có thể được cứu, giảng ơi. Tạ ơn giảng đâm đem may mắn lại cho chúng con. Những lời của thầy Tào nói làm cho những người có mặt không khỏi thắc mắc. Trong số ấy chỉ riêng có mi là nắm rõ mọi chuyện. Cô biết chắc chắn những gì thầy Tào nói đều chính xác. Hơn nữa thầy Tàu được giảng báo sẽ gặp phúc tinh tên Hoa thì người cũng đã ở đây. Chỉ có điều người mà thầy Tàu nhắc đến lại là, là một cô gái gốc Nam, Hoa thì lại chuẩn là gốc Bắc. Điều này khiến cho không khỏi lo lắng rằng liệu có sự chuyển biến gì đặc biệt cho gia đình cô hay không. Để mọi người ổn định lại tinh thần mi mới mới vắn tắt tường trình toàn bộ sự việc, cho những người có mặt cùng nghe Hòa vẫn không hết bàng hoàng khi nghe oanh nhắc đến chuyện không may của thằng Tún Thầy Tào cũng hỏi như để khẳng định chắc chắn lại nhận định của mình Lúc nãy cậu Hòa đầy kích động tới như vậy chẳng hay có phải đã được báo mộng chuyện tương tự xảy ra với con trai của mình hay không hoa không quên giấu diếm mặt thật thà đáp Thưa thầy vâng ạ con đã mơ thấy chuyện kỳ lạ đó hai lần liên tiếp lúc tỉnh dậy con có kể lại cho chồng của con nghe nhưng anh ấy động viên con rằng giờ con lo lắng quá cho nên con mới mơ mộng như vậy thầy tao liền gật gù xem ra cô chính là người được giảng chọn hoa liền thắc mắc ý của thầy là sao à thông thường những người có căn số mới có thể thấy được những chuyện người khác không thể thấy bản thân của tôi trước đây cũng là một người bình thường như mọi người Đột nhiên một ngày kia tôi nằm ngủ thì mơ thấy rất nhiều chuyện lạ Tôi thấy già Hoa xuất hiện yêu cầu tôi đi theo Tôi cứ như vậy bước đi trong vô thức ra Hoa dẫn tôi đến một cái núi nhỏ bảo tôi hãy đi qua nó Nơi ấy là khe đá tách ra giữa hai núi đá lớn Nó hẹp trẻ con chẳng thể chui qua nổi Nhưng ra Hoa cứ thúc dụng tôi đi qua Tôi đánh liều bước qua và quả nhiên thân hình của tôi lọt qua một cách dễ dàng như đi qua cửa nhà vậy gia hòa bấy giờ mới nói ta trao cho con nhãn thần và khả năng đặc biệt để giúp người đời từ nay con chính là chân truyền của ta nhớ tu đạo bằng cách cứu người độ đức nói xong thì gia hòa biến mất từ đó tôi mới bắt đầu học thêm và trở thành thầy tạo như hiện tại con đường này trông gai lắm nhưng đã lỡ bước chân lên thì nhất định phải đi đến cùng chuyện này thì có liên quan gì đến chị hoa vậy thầy Ràng trao cho tôi trọng trách lớn là tìm người kế nghiệp. Lúc mà nghe mọi người nhắc tới cô Hoa thì tôi chưa dám chắc. Nhưng mà bây giờ gặp được thì tôi khẳng định phúc tinh của mọi người chính là cô gái này. Tất cả ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cổ Hoa khiến cô cảm thấy áp lực tăng dần. Thầy Tào liền nói tiếp. Nhìn vào tướng tá có thể thấy cô chắc chắn sẽ có tương lai. Nhưng mà có điều nhãn thần của cô đã bị người ta che mất. Muốn thành một thầy mo cô cần phải khai sáng nhãn thần mới được Tân từng nghe thầy Long nhắc tới chuyện vợ mình có căn số Chuyện cũng xảy ra quá lâu cho nên cậu không để ý tới Này thầy Tào nhắc lại một lần nữa Mới làm cho cậu sâu chuỗi là những chuyện xảy ra trước đây Quả đúng là vợ cậu có một khả năng đặc biệt Thậm chí là con trai của cậu cũng hay nhìn thấy những chuyện khác thường Mà người khác không thể thấy được Cao Liên mạnh dạn rồi hỏi Theo như lời thầy thì vợ con chính là có cảnh số và trở thành một thầy mo giống như thầy phải không? Vậy thì chuyện cổ đại gia đình con sẽ nhờ vào vợ con mà được giải cứu phải không hả? Cô ấy là phúc tinh của mọi người nhưng mà cứu được hay không lại là chuyện khác. Tất cả phòn phụ thuộc vào kinh nghiệp của từng người, từng nhà, từng dòng họ. Bà Bưởi lúc này liền lên tiếng nói Thầy nói vậy cũng như không nói Lúc thì bảo con hoa là phúc tinh cứu cả nhà Lúc thì lại bảo là phụ thuộc vào kinh nghiệp Vậy bây giờ chúng tôi phải tin vào cái gì chứ Thầy tạo liền đáp Lúc nãy làm lễ tẩy trần cho cô oanh, Thầy phút chót cô ấy đã kêu lên thảm thiết Vậy bây giờ chúng ta nên tập trung xem cô ấy Vì chuyện gì mà lại kích động đến như vậy Sau khi biết rõ ngọn ngành Thì chúng ta mới có thể giải quyết được Mọi ánh mắt đều nhồn về phía cổ oanh Cô liền ấp úng Tôi tôi không biết nữa Lúc ấy thời gian ngắn ngồi Mọi chuyện lại qua nhanh Thì chỉ còn nhớ là mình đã rất đau lòng Có cái gì đó đâm thẳng vào tim Và đốt cháy tôi Tôi không thể kiềm chế được cho nên mới kêu lên như vậy mi liền động viên chị gái Chị bình tĩnh đi Chị cố nhớ lại xem lúc ấy Chị đã thấy điều gì Mi suy nghĩ một lát rồi đáp Chị thấy máu Dường như toàn là máu thôi Lúc ấy chị còn thấy những đứa trẻ con bị bóp chết Chị không biết mặt của đứa trẻ ấy Nhưng nó đã chết trước mặt của chị Ai đã giết đứa trẻ Chị không biết Chị chỉ nhìn thấy đôi tay bóp cổ của thằng bé Rồi liên tục kêu giết giết giết Tất cả mọi người đều hoang mang Khi nghe oanh nhắc tới Chuyện thằng bé bị bóp cổ chết Toàn vừa về đến nhà Nghe loáng thoáng chạy vội sang hỏi dồn dập Ai là ai vậy ai bị bóp cổ đứa bé nào bị bóp cổ thầy tào nhìn người thanh niên vừa xuất hiện trước mặt bất chợt dùng mình hai mắt của thầy đâm chiêu người này mi liền đáp là chị oanh mơ thấy không có thằng bé nào cả cậu đừng nghĩ lung tung mọi người hiểu toàn đang suy nghĩ điều gì bởi thằng tít mất tích bao lâu nay khiến cho vợ chồng của toàn như thể phát điên gia đình của cậu muộn con cái lần đầu do sơ xuất nên ngọc xảy thai khi em bé chưa kịp thành hình, phải mất một thời gian sau cả hai mới nhận được tin vui khi mà thằng tiết ra đời. Mọi hy vọng của cầu dồn cho thằng con trai cầu tử tại miếu cô. Đáng tiếc thằng bé bỏ đi đâu tới giờ chẳng ai rõ tung tích. Bà bưởi buồn bã đứng dậy, đôi chân của bà run rẩy bước lại gần chiếc ghế. Bà nói nhưng không ngoảnh đầu lại. Buồn lắm rồi. Các con mời thầy tào nghỉ ngơi. Việc của nhà mình phức tạp như vậy thì mai hãy tính. dù sao thì mọi người cũng vất vả một ngày dài rồi ông bưởi thấy vợ nói hợp lý cho nên gần gũi đồng tình thầy tào liền nói thêm câu anh có thể nhớ chi tiết được việc lúc ấy không tôi muốn nghe thêm về những chuyện cô trải qua khi đi 18 tầng địa ngục oanh lại đưa tay lên bịt miệng rồi chạy ra ngoài nôn thốc đồn tháo thầy tào đưa cho oanh một chén nước cô xúc miệng đi một lát sau sẽ tỉnh táo trở lại anh cầm chén nước đưa lên miệng, nhưng cảm giác lợn giọng lại sập đến, cầu phun tất cả ra phía trước. kể là thay tất cả đều là máu tươi, toàn liền thất kinh hồn lớn, trời đất. Máu nhiều quá chịu anh, bao được chịu anh đi bệnh viện đi. Thầy Tào liền gạt tay, không cần. Cô anh nôn ra máu thì mê mau chóng tỉnh táo, mọi người tin tôi đi. Hòa hời ông đầu cứ bước lại gần Oanh, nhìn vũng máu lăng lộ phía trước rồi hỏi. Chị Oanh có ăn cái gì lạ không Tại sao lại nôn ra máu Oanh lắc đầu Cảm giác mệt mỏi bỗng nhanh chóng qua đi Cô tỉnh táo hơn và đặc biệt không còn người thấy Cái mùi hôi thối khó chịu nữa Cô quay lại mừng rỡ nói với thầy Tào Thầy ơi con khỏe rồi Con không còn thấy cái mùi khó chịu nữa Thầy Tào gật gù đồng tình Rồi nhìn về chiếc miếu Đúng là linh nghiệm thật Xem ra chúng ta đã có nhiều việc Cần làm với cái miếu này Cầm nước xong xuôi mi tranh thủ kể lại cho mọi người nghe những chuyện xảy ra với mình và chị gái trong suốt quãng hành trình đi tìm thầy tào mọi chuyện mi kể lại sinh động khiến tất cả mọi người ai nấy đều ngưỡng bộ tài trí của thầy tào tiếng khen ngợi vang lên không ngớt, nhưng thầy tào vẫn trầm ngâm khuôn mặt của thầy gầy gò làn da đen sạm, đôi mắt sâu thẳm cứ đau đớn nhìn về ngôi miếu ở đầu ngõ thầy hít một nơi thật dài rồi thở mạnh Cháu bé con nhà cô Hoa chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên hiện tại cậu bé có người che chở cho nên cũng đỡ phần nào. Hoa và Tuân lo lắng cho con trai nhưng thầy liền chấn nan. Nhắc cậu ấy làm theo lời tôi dặn. Khi ra ngoài tránh không đường đứng dưới bóng dâm. Càng bóng cây to càng phải tránh. Không đi ra ngoài sau 6 giờ tối và 7 giờ sáng. Đặc biệt hạn chế tối đa khi đi ngoài đường giữa trưa. Tốt nhất là 11 giờ 45 đến 12 giờ 45 hay ở yên trong nhà. Thầy liền nhấn mạnh, cứ làm theo lời của tôi dặn cậu ấy sẽ an toàn. hoa mặc dù rất lo lắng nhưng cô lại có một niềm tin đặc biệt vật thầy Tào. Niềm tin này cô không hiểu nó từ đâu. Chắc chắn nhưng cô tin trực giác và tin về đạo hạnh của thầy. Thầy Tào không yên tâm còn tặng cho Tún một miếng bùa nhỏ nhỏ mang theo bên mình thầy liền nói. xung quanh cậu có ánh hào quang chứng tỏ số mệnh của cậu là có người an bài. Tuy nhiên hào quang này lúc ẩn lúc hiện, nên khi hào quang tắt thì thời khắc cậu gặp nguy hiểm sẽ tới. Tôi cho cậu bé cây này sẽ giúp đỡ khi cần thiết. đám âm khí sẽ khó lòng làm hại cậu. Tuy nhiên cái gì cũng có ưu điểm và nhược điểm. Bồi chú khi sử dụng sai sẽ gây họa khôn lường. Vì vậy cách tốt nhất chính là cậu tay ít nghe miệng ít nói. Có điều gì thắc mắc chỉ nên hỏi mẹ cậu Tôi tin mẹ cậu sẽ giúp cậu rất nhiều Thằng tốn dường như cũng phần nào hiểu được sự nguy hiểm có thể ập đến với mình Cho nên nó không nghe sót một câu nào của thầy Tào Nó cẩn thận nhận lễ lớp bồi nhỏ Không quên khoanh tay cảm ơn thầy lễ phép Thầy Tào nằm một nụ cười mãn nguyện Ánh mắt của thầy nhìn thằng Tũng hiền hòa Và yêu quý nó đến lạ thường mọi người nhìn vào cũng nhanh chóng nhận ra tình cảm đặc biệt của thầy dành cho tuấn. câu hòa thấy vậy thì cũng yên tâm hơn thầy tào đột ngột hỏi tôi có chuyện muốn hỏi cô hòa vâng ạ xin thầy cứ hỏi gia đình cô hoàn toàn là người Bắc không phải gốc nam sao mọi người nghe thầy hỏi thì lập tức hiểu chuyện bởi thầy tào xác nhận cô gái tê báo mộng cho thầy nhận rằng mình tên hoa người gốc nam cô ấy nói giọng miền nam hoa dành mạch kể lại cho thầy tào nghe các cụ bốn đời của nhà mình tất thầy đều là người bắc thầy tào chăm chú nghe rồi hỏi vậy tại sao bà ngoại cô lại khuyên con cháu không theo nghề tâm lính hoa thực chất không hiểu chuyện này cho lắm cho nên không trả lời câu hỏi của thầy thầy tào mong được gặp bà tý mẹ của hoa để tìm hiểu sự việc bà bưởi nghe thầy tào nhắc tới bà tý lại thấy nóng trong người Chuyện này thì liên quan gì tới nhà bà thông gia của tôi vậy thầy? Chẳng phải thầy đến giúp nhà tôi cái miếu hay sao? Thầy Tào lúc này liền đáp. có tôi được giao nhiệm vụ tới giúp đỡ gia đình ông bà. Tuy nhiên người mà gia đình ông bà cần tìm chính là Phúc Tinh. Theo quan sát của tôi thì con dâu của ông bà rất giống với Phúc Tinh được chọn. Tôi chỉ muốn xác minh làm mọi chuyện để tránh mất thời gian làm chuyện vô ích. Thầy tài giỏi như vậy mà không thể hỏi rõ ràng được sao Thiên cơ bất khả lộ Thầy Tào chứ đâu phải là thần tiên trên trời đâu mà có thể biết hết mọi chuyện Tôi cẩn thận trọng khi chọn người kế nghiệp Thầy Tào nói thẳng tánh, việc xếp chọn hoa là người kế nghiệp mình Khiến cho bà bưởi lập thức phản đối Thầy này nói hay nhỉ Con hoa là con dâu của nhà tôi Không phải là ông muốn dạy là dạy được đâu tôi phản đối Nhưng cô ấy có thể sẽ cứu Cả gia đình của bà qua kiếp nạn này Nhất là với tình hình âm loạn dương suy Đang xảy ra trong nhà Thì tôi nghĩ là trong vài ngày tới Gia đình của bà nhanh chóng thay đổi quyết định này Phủi phui cái miệng của ông đi Thầy nói như vậy thì khác nào là chủ ảo nhà tôi Tôi chỉ nói những gì mình tin lượng được Mẹ thấy mọi chuyện dường như căng thẳng hơn Cho nên lập tức phân giải Mẹ à Còn nghĩ chuyện này chúng ta từ từ bản tính Giờ cũng đã khuya mọi người nên nghỉ ngơi Anh bấy giờ ngóng ra đầu ngõ thắc mắc Quái lạ Sao anh trưởng nhà con mãi không qua đây chứ Chắc là nó bận biểu chuyện gì cho nên là chưa qua Tuân đề nghị sách đưa anh về Nhưng cô nhất quyết không chịu Cô muốn đợi chồng sang đón Mì lấy túi đồ sách Linh đi bộ về nhà Nhà cô cũng gần ngay nhà bố mẹ Cho nên cô đi vài bước cống tới Hơn nữa hôm nay cả chồng và thằng Đại Con trai cô lại về bên nội chơi Tận chiều hôm sau mới về Oanh lấy điện thoại của Tuân gọi điện cho chồng Nhưng điện thoại của trưởng không ai bắt máy Tuân liền nói Chắc anh trưởng đang chạy xe nên không nghe máy Oanh điện đáp Anh đang chạy xe thì cậu đừng gọi điện Chỉ ngồi chờ một chút anh sang đón Rồi chị về sau Tuân mời thầy Tào về nhà của mình Ở bên nhà cậu Đã luôn có sẵn phòng đón khách thầy tào bước đi vài bước theo tuân nhưng đôi mắt cứ đau đớn nhìn về cây miếu bất chợt thầy đứng lại rồi lầm bầm không phải chắc chắn là có chuyện rồi tuân quay lại nhìn thầy rồi hỏi cậu có biết là ngày tháng năm sinh của cậu trường không tuân đọc cho thầy nghe thầy đưa tay lên bấm vài cái ánh mắt của thầy tối sầm lại hỏng rồi Hai tiếng hỏng rồi vượt thốt ra khỏi miệng của thầy Tào, toàn thân của Tuân như khẽ run lên. Cậu bất an lo lắng gặng hỏi, có chuyện gì vậy thầy? Cõng mà, rõ ràng là cõng ma. Thầy Tào cứ lắp bắp liên tục như vậy cho đến khi quay lại đứng trước mặt của oanh, Thầy nhìn chằm chằm vào cô gái có khuôn mặt xanh xám, đang dần chuyển sang đen tái mà rằng. Chồng cô e rằng đang gặp chuyện chẳng lành. oanh liền tái mặt khi nghe thầy tào nói như vậy ông bưởi chạy vội ra ngoài khi nghe thầy tào phán chuyện không hay bà bưởi lại lớn tiếng mắng mò nhưng thầy tào nói chắc định lúc chiều tôi xử ý quá cô anh bị gậy trên đầm chúng chân ý thể là sao nghĩa là vì việc đó thì nói con rể tôi gặp nạn trước khi về đến nhà tôi đã phát hiện ra âm khí trên người con gái của bà tôi đã cố hết sức giúp cô ấy tẩy trần nâng cao dương khí Tuy nhiên chồng cô ấy lại cõng ma, làm giảm sương khí cho nên chỉ lành ít dữ nhiều. Oanh nghe thầy Tào nói như vậy thì vội vàng ra khỏi cửa, cứ cắm mặt vào con đường ngay trước mặt mà chạy. Tuần vội vàng chạy theo chị gái, chị Oanh, chị cho em lấy xe cho chị đi. Oanh dường như không nghe lời của Tuân, cô chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh. Ở trong nhà của thầy Tào đã nhanh chóng bày một trận pháp trước sân, Thầy nhằm thẳng hướng dài chiếc miếu cổ mà phất cờ. Một cái bóng trắng lập tức thoáng qua ngõ rồi vụt tắt. Hoa và vợ chồng của Toàn nghe ầm bĩ cúng chạy vội sang nhà bà bưởi. Thầy Tào liền thở dài. Cậu ấy không xong rồi. Họa lại tiếp họa. Thầy Tào thông báo cho mọi người biết thầy vừa luận quẻ cho trường và biết cậu ấy chắc chắn đã gặp nạn. Hàn ấy chính xác là của oanh nhưng ảnh hưởng đến hai bên nội ngoại. Điều ấy cũng trùng khớp với những gì mà con ma quá giang trên đường Mà thầy nhường chỗ cho bàn sáng thông báo Thầy cứ ngỡ rằng mình dùng cách đưa oanh trình báo rồi nâng cao dương khí Sẽ kín đạn nạn qua đi Đáng tiếc điều ấy chỉ giúp cho oanh tạm thời an toàn Còn những người thân bên cạnh oanh vẫn tiếp tục gặp họa sắc thân Khó lòng mà tránh Mọi người đổ xô ra đường tìm kiếm Cuối cùng thì họ cũng tìm thấy trường cùng với chiếc xe đã bay xuống chân đê nhìn vết trường xe ai cũng đoán được trường đất điên nhanh bánh xe đầm trúng đá mà lao xuống chân đê do trời tối đường ít người còn lại cho nên không ai thấy vụ tai nạn đó cái chết của trường khiến cho anh như biến thành một người khác cả ngày cô ủ rũ khóc lóc rồi than thân trách phận ai khuyên thế nào cô cũng không chịu nghe thậm chí cô còn trách vì bản thân mình nên mới khiến cho chồng gặp nạn Cô nói ra như tối đó Cô không gọi trưởng sang đón Chắc chắn chồng cô sẽ không gặp tai nạn Mà qua đời như vậy Ba ngày sau Thầy Tào vẫn ở lại làm khách của nhà Tuân Mọi nghi lễ đám tang của trưởng Thầy không tham gia Vì đã có gia đình bên nội của trưởng Quán Xuyến Suốt ba ngày Ở nhà thầy chỉ đi quanh quẩn Nhà ông Bưởi Tìm hiểu từ cái giếng tới cây miếu Từ cây cầm cho đến cái ao Tất cả mọi ngóc ngách trên mảnh đất ấy Thầy tào đều xem xét cẩn thận rồi ghi nhớ kỹ lưỡng. Sau khi mọi chuyện của nhà oanh lắng xuống, oanh cũng đã tỉnh táo hơn, thì mọi người mới đề cập tới chuyện giải cây miếu hay là giữ cây miếu nhằm vào bưởi. Thầy tào nghiên cứu mấy ngày liền thì đi thẳng vào vấn đề. Cây miếu này hiện tại không có ai ngự, cho nên là giữ lại cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa mảnh đất này vốn là đất âm hồn, Các oan hồn dễ dàng về đây trú ngủ, cho nên tôi nghĩ hay giải cái miếu này đi. Tôi đã chọn ngày lành làm lễ, mọi người phối hợp với mọi chuyện sẽ được giải quyết. Trước đây chuyện giải miếu đã từng được Minh Soạn nhắc tới. Chính Minh Soàn cũng khuyên gia đình của bà Bưởi nên tháo dỡ chiếc miếu. Bởi thính câu hiện tại không còn ngự ở đó, thì chắc chắn chiếc miếu ấy bị giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi cũng đồng tình với phân tích của Minh Soạn, Tuy nhiên chính My và Oanh lại xin nghi ngờ cho nên mới tìm tới thầy Tào để nhờ giúp đỡ. Hiện tại thầy Tào thích tận nhà và cũng quyết định thao dỡ chiếc máu ấy đi do thánh cổ không hề ngự ở nơi này. Trước đây lúc mà Minh Soạn phân tích thì mọi người bán tín bán nghi. Này thấy thầy Tào một lần nữa khẳng định nên là dường như ai cũng đồng tình. Bản thân của họ cũng nhận thấy khả năng đặc biệt của thầy Tào. Cho nên ai nấy đều nhất trí Một cây miếu không thờ phụng gì Thì giữ lại chẳng có ý nghĩa Lễ nghĩa được chuẩn bị nhanh chóng Để thầy Tào làm lễ Ngày ấy tất cả đều ở nhà phụ giúp ông bà Bưởi Nén hương vừa được châm lên Thầy Tào còn chưa kịp cắm xuống hưng án Thì ngoài ngõ nhà bà Bưởi Có người khóc ẩm mỹ Toàn chạy ra xem Thì thấy một người phụ nữ đầu tóc rối bù Quần áo sầu sạch đang lao tới Bà ấy lớn tiếng gào Ôi cô ơi! Cô làm ơn giúp gia đình của con! Cô ơi là cô! Toàn hoài han thì mới biết ngữ ngàng khi người phụ nữ ấy chính là người từng đến nhà mình làm lễ cầu con. Lý do bà ấy chạy đến đây cầu cứu là bởi cháu bà ấy mới bị tai nạn giao thông lành ít dữ nhiều. Bà chạy tới đây để xin thánh cô cháu bà tài qua nạn khỏi.